Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của DK Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm kiếm hiệp mới có tiêu đề Ngà mì kiếm khách của tác giả Yêu Đàm Hoa qua giọng đọc của Duy Khánh Rất mong quý vị và các bạn lắng nghe chuyện Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ chuyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất nhiều giá tri thủ sách siêu là tên đạo tạc lợi hại nhất võ lâm đường đại Gã đánh cướp gần trăm vụ Giết sáu chục người Lấy đi hàng chục vạn lượng vàng Mười năm nay thủ cấp của gã Đã dần dần được triều đình nâng giá Từ một trăm lượng lên đến ba lượng bạc Sách siêu được các hào hán Trong giang hồ kính trọng và thán phục Xem gã như một tay hiệp khách Chứ chẳng phải cường đạo Bởi vì nạn nhân của họ sách Là những tay cường hào ác bá Tham quan ô lại Và cứ sau mỗi vụ án là dân nghèo ở vùng ấy Lại phát hiện vàng bạc rơi trong nhà mình Còn bản thân dạ chi thổ thì lại như dòng thiên ẩn trong mây, chẳng hề để lại dấu vết nào. Sai nhà bộ đầu ở các tỉnh của Trung Nguyên truy tầm sách siêu vài năm nhưng chỉ hoài công mà thôi. Nhưng có một người bám theo dấu vết của sách siêu là Kim nhãn Điêu Sở Quyền, tổng bộ đầu phủ Quảng Đông. Sở Quyền là tục gia đệ tử của phái Nga mi kiếm pháp và khinh công được xếp vào hàng ngũ những người giỏi nhất võ lâm đương đại. Lão Lại Thiên về nghề phá án, truy tùng, mắt sắc như chim mừng Chỉ nhìn cũng biết ngay kẻ gian Nên mới có danh hiệu Kim Nhãn Điều Trên đường áp tải sách siêu về phủ Quảng Đông Sở quyền có ghé thăm người em trai ruột tên là Sở Quân Không ngờ bảo đệ của ông bị tham tử bởi chiếc lông khổng tước Gia đình tan nát chỉ để lại đứa con thơ mới vừa tròn một tuổi Ai là người gây ra án mạng này Nguyên nhân ra sao Xin quý độc giả tiếp tục theo dõi Và ngay sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập 1 của bộ truyện Nga mi kiếm khách Trời cuối tháng 5 lạnh như cắt, tuyết rơi mù mịt Cảnh vật thê lương ảm đạm vì lớp áo tăng trắng xóa Với thời tiết này chẳng ai muốn ra đường cả Thế mà lại có một bóng người lầm lũi tiến về ngọn Quế Sơn, cách thành hàm đang 10 dặm. Người này mặc áo lông kiều đen, đầu đội nón che rộng vành, vai khoác bọc hành lý. Trần gã lướt nhanh mà chỉ để lại những dấu mờ mờ trên mặt tuyết, chứng tỏ một bản lĩnh khinh công xuất chúng Hán từ áo kiều đen lên đến lưng trường núi, đi vòng ra hướng đông, dừng chân bên mép núi dựng đứng. Ở phía này, ngọn Quế Sơn dường như bị một nhát đao phạt thẳng xuống, tạo thành địa thế cực kỳ hiểm thấu. Có lẽ vào những mùa khác, từ vị trí này mà nhìn ngắm phong cảnh bên dưới chắc cũng là một điều kỳ thú. Nếu không gần đấy đã chẳng có dấu tích của một nền nhà. Nhưng giờ mưa tuyết đã che mờ tất cả, chỉ còn lại cảm giác về một khoảng âm u lạnh lẽo, sâu thẳm và ghê giận mà thôi. Hán tử áo kiều đen lột nón rộng vành để lộ dung mạo một chàng trai tuổi 30, nửa dưới gương mặt rắn giỏi kia, phủ kín bởi một bộ râu quai nón xanh dày, đôi môi mỏng và sống mũi cao thẳng. Khiến gã cũng dễ coi Nhưng cả mắt lấp loáng hàn quang Và thù hận kia chẳng thân thiện chút nào cả Mười năm nay thủ cấp của gã hán tử này Dần dần được triều đình nâng giá Từ một trăm lượng lên đến ba ngàn lượng bạc Dạ chi thủ sách siêu Là tên đạo tặc lợi hại nhất võ lâm đương thời Gã đã đánh cắp gần trăm vụ Giết sáu chục người Lấy đi hàng chục vạn lượng vàng Nhưng sách siêu lại được các hào hán Giang hồ kính trọng và thán phục Xem gã như hiệp khách chứ chẳng phải cường đạo gì Đó là vì nạn nhân của họ sách Chỉ toàn là bọn tham quan ô lại Cường hào ác bá mà thôi Và cứ sau mỗi vụ án Dân nghèo ở vùng ấy Lại phát hiện vàng bạc rơi vào trong nhà mình Còn bản thân dạ chi thù Thì lại như rồng thiên ẩn trong mây Chẳng hề để lộ một dấu vết nào Sai nhà bộ đầu các tỉnh trung nguyên Truy tầm sách siêu nhiều năm Mà chỉ hoài công mà thôi Vì gã không hề hành động như những tên cường đạo khác Sách siêu không vào đại tiểu lâu, kỹ viện, đổ trường để tiêu xài, hưởng lạc, mà lại giỏi nghề hóa trang, hòa lẫn bách tính mà tồn tại. Danh hiệu dạ chi thủ vẫn vang lừng, nhưng ít ai biết được trần diện của con nhện đêm này. Hôm nay họ sách đến Quế Sơn để tế lễ ai đó. Gã mở bọc hành lý, lấy ra con gà luộc và bó nhang bày trên tảng đá cạnh bờ vực. Gã đốt nhang, khấn vái rồi bật khóc. Phụ thần Hải nhi khổ công tìm kiếm đã 15 năm Mà vẫn chưa tìm được ra kẻ thủ Thật là hổ thẹn với vong linh của tiên phụ Và 30 đệ tử chi thủ môn Tiếng khấn vái nhỏ dần Sách siêu đứng lên Dú vang như để chút hận vào trời cao Họ sách khoác tay nải lên vai Đình chờ xuống núi Thì phát hiện có người ngồi lù lù trên tảng đá Cách đấy 4 trượng Chặn mất lối đào vòng Sách siêu biến sắc mặt Không ngờ trên đời có người đủ bản lĩnh Để bám theo mình đến tận chỗ này Gã lạnh lùng rồi nói Các hạ là cao nhân phương nào Mà dám chặn đường sách mẫu đầy Gã biết đối phương Đã phát hiện ra lai lịch của mình Nên không giấu giếm nữa Người kia đứng lên Phù lớp tuyết trên vai Dỡ nón để lộ gương mặt anh Tuấn và oai vệ. Dù tuổi đã trạc 50 Lão điềm đạm rồi đáp ngay Lão phu là kim nhãn điều sở quyền Tổng bộ đầu phủ Quảng Đông Chắc các hạ đã từng nghe qua rồi chứ Sách siêu giật mình nhăn mặt và nói Tại hạ nề mặt sở bộ đầu Nên chưa từng gây án ở Quảng Đông Sao sở lão lại truy đuổi siêu này Sở quyền nghiêm giọng nói Hồi đầu năm ngoái Các hạ giết chi huyện Đông Đài Giang Tô cướp đi Vạn lượng Vàng Nạn nhân lại là cháu ruột của hình bộ thượng thư Nên lão đã xin thánh chỉ Điều động lão phu tham gia việc truy tầm hung thủ này Lão phu tuy xuất thân từ võ lâm. Nhưng này đã là mệnh quan của triều đình Nên không thể vì đồng đạo mà tha cho các hạ được đâu Kim Nhãn điều Sở Quyền Là đệ tử tục gia của phái Nga Mì Kiếm pháp và khinh công Được xếp vào hàng ngũ những người giỏi nhất Võ lâm đương thời Lão lại thiên nghề phá án truy tung Mắt sắc như trì mừng Chỉ nhìn cũng biết ngay kẻ gian Nên mới có danh hiệu như vậy Tuy Sở Quyền là sai nha Nhưng tính tình trường nghĩa Quang minh chính đại Theo vương pháp mà thi hành công vụ Chứ không hề y thế hiếp đáp đồng đạo võ lâm Ngay cả với giới lục lâm Ông cũng ăn nói hòa nhã đúng mực Do vậy Kim nhãn Điều Được võ lâm kính trọng Và bọn đạo tạc cũng lánh xa địa phận phủ Quảng Đông Dạ chi thù biết bản lãnh của mình Không thể bằng đối phương Thở dài đáp ngay tri huyện Đông Đài Là một lão cẩu quan khát máu lê dân Tài hạ giết lão đi Là tạo phúc cho bách tính đó Tầng bộ đầu là người nổi tiếng quân tử trốn nhà môn Sao lão không lương giải cho sách mẫu đi Sở quyến chỉnh sắc đáp ngày triều đại nào cũng có tham quan cả thôi Nếu ai có chút võ nghệ cũng tự tay trừng trị Không kể gì đến vương pháp Thì thiên hạ đại loạn mất thôi Các hạ có lòng nghĩ đến lê dần, Sao không thu thập bằng chứng Rồi cáo giác với bộ hình cho đi Sách siêu cười vang nói Chi huyện Đông Đài là cháu ruột của hình bộ thượng thư Còn vợ y là em họ hoàng hậu, dẫu tại hạ có đủ bằng chứng cũng không thể làm gì được cả đầu không lẽ tổng bộ đầu không hiểu điều ấy hay sao? Kìm nhãn điều biến sắc mặt, công nhận sách siêu nói đúng sự thật. Chiều cương lòng lẻo, thiên tử lại hôn ám nên kẻ có thần thế thường phóng tay làm càn mà không bao giờ bị trừng phạt. Sở quyền bồi ngồi rồi đắp. Lão phô cũng thấu hiểu nỗi khổ tâm của các hạ, nhưng đã lỡ tiếp thánh chỉ rồi, không thể không thi hành cho được. Sau vụ này lão phù sẽ từ quan Về quê ẩn giật thôi Dứt lời Lão rút kiếm Chỉ mặt đối phương Dạ chi thổ Bồn quan đại diện pháp luật Bắt các hạ về tội cướp của Giết người Sách siêu biết không còn cách nào khác nữa Lập tức xuất thủ để chiếm tiên cơ Sợi dây đan bằng tơ dài đúng trượng rưỡi Đang cuốn quanh bụng gã bùng ra Mổ vào mặt sở bộ đầu Đồng thời từ tay tả của gã liên tiếp bắn ra Những mảnh ám khí đen xỉ Cây roi tơ đen kia tên là Thủ Chi Hắc Tiền, Tuy nhỏ bằng ngón tay Nhưng rất bền chắc Không sợ đau kiếm Đầu roi có một mũi nhọn bằng thép luyện Tầm kỳ độc của Chi Thủ Môn Hắc Tiền còn là phương tiện hỗ trợ cho khinh công của Sách Siêu Lúc di chuyển trong khu vực có nhà cửa hay cây cối Khi có điểm tựa Sách Siêu nhờ Hắc Tiền mà vượt qua khoảng cách 4 năm trượng Một cách dễ dàng Nhưng trên bờ vực thảm này Chẳng hề có một cái cây nào Chỉ toàn là đá và tuyết trắng Dạ chi thù chỉ mong mở đường máu để đào vòng Tiền pháp của gã lợi hại phi thường Lại thêm loại am khí hình con nhẹn tám chân hiểm độc Nên duy trì được khoảng cách rất an toàn Kim nhãn điều quả không hổ danh cao đồ kiệt xuất phái ngà mì Ông dùng mua kiếm đánh bạt những đợt tấn công bão táp của hắc tiền Và bắt túc phi tiền Luồng kiếm ảnh quanh người họ sở kín đáo Liên lạc khiến vũ khí của sách siêu không sao xuyên qua được Thỉnh thoảng sở quyền xông vào nhập nội và dạ chi thổ phải thu ngắn roi để chống đỡ mũi roi chạm vào trường kiếm liên tục tạo ra những tiếng chát tay sách siêu bắt đầu thở hồng hộc mồ hôi tuôn ra ướt áo trong gã căm hận gườm vang tung mình lướt đến suốt chiều tối hậu thân roi được chân khí dồn đầy vươn thẳng tựa trường thương và mũi roi ngoe nguẩy như đầu linh xà mùa vào bốn hậu vị trên mặt vai ngực của sở quyền Đồng thời tay tả gã xạ ra 5 mũi ám khí cuối cùng vào thân dưới của đối thủ Kim nhãn điều đồn ngột bốc thẳng lên không trùng Tựa chiếc pháo thăng thiên. Kiếm ảnh loang loáng quanh người Tưởng như lão cầm đến hàng trăm thanh trường kiếm Sở quyền xạ xuống đầu sách siêu Chẳng khác gì một vì sao lạc Dạ chi thù thể đối phương dùng đến phép ngự kiếm Xôi tay nhắm mắt chờ chết Nhưng luồng kiếm quang chợt tan biến đi Và hơi thép lạnh lẽo tỏa ra cần cổ họ sách Kìm nhãn điều hạ thân xuống đứng sau lưng gã Điểm nhanh vào bảy đại huyệt trên lưng Để phong tỏa chân khí Ông nghiêm giọng nói ngay Lão Phu cũng là người võ sĩ Nên không nỡ phế bỏ võ công của các hạ cho đầu Trên đường về Giang Tô quy án Nếu các hạ đủ sức giải huyệt Thì sẽ có cơ hội đào tẩu cho thôi Sách siêu cười nhạt nói Tại hạ còn mang nặng mối gia cừu Tất sẽ không bỏ qua cơ hội thoát thân cho đầu Tuy nói như vậy nhưng lòng gã chán nản vô cùng, vì chưa một tên trọng phạm nào bị sở quyền bắt mà đào vong cho nội Dù Sở lão không hề xiềng xích gông cùm tù nhân của mình. Sở quyền thu cây thu chỉ hắc tiền bỏ vào bọc và đi nhặt lại những mùi âm khí bát tốc phi tiền để làm tang vật rồi đưa tù nhân xuống núi. Sách Siêu giờ đây yếu ớt như người chưa hề luyện võ, được kim nhãn điều cặp nách mang đi. Gã nhìn dấu chân mờ nhạt trên tuyết, lòng thầm thán phục khinh công của Sở Quyền. Kim nhắn điều không hề hỏi han gì Đưa sách siêu về thẳng quán trọ Ở ngoài thành Hàm Đan Thì ra sở lão cũng ở trọ cùng với họ sách Mà gã không hề hay biết Hai người bước vào khách điếm Như đôi bằng hữu thân thiết Khiến trưởng quầy và bọn tiểu nhị rất ngạc nhiên Họ đến đây không cùng một lượt Sao giờ lại như bạn cố chỉ Sở quyền lục soát phòng của phạm nhân Không thấy thêm tài sản gì Ngoài trăm lượng vàng trong tay nại Liền mỉm cười rồi nói Té ra dạ chi thù đúng là hiệp đạo chứ chẳng phải kẻ mượn danh đâu Sách siêu trả đũa Việc sở bộ đầu biết được tại hạ cũng đáng gọi là danh bất hư truyền đó Sở lão gật gù nói Lão phu phải mất đến 7 tháng trời mới tìm ra được các hạ Thực lòng rất khâm phục Lão thảo nhanh tờ cùng ghi rõ số tăng vật đưa cho sách siêu ký vào Hai người rời khách điếm lên ngựa rời hàm đan Bảy ngày sau, họ đến núi Mã Sơn ở danh giới Hà Nam và Hung Châu, ghé vào tiểu quán trong sơn chấn mà dùng bữa trưa. Nhìn hai người ăn uống thù tạc, chẳng ai dám nghĩ rằng họ là công sai và phạm nhân. Sau mấy trăm dặm đồng hành giữa sở quyền và sách siêu bỗng phát sinh tình cảm, câu anh hùng tương thức có thể áp dụng trong hoàn cảnh này. Kim Nhãn đều là bậc trung lương tài trí, còn dạ chi thù là hiệp khách hiên ngang lẫm liệt. Sách Siêu dường như quên hẳn việc mình sắp bị rơi đầu, cao hứng vì gặp Tri Âm, ôn tồn đàm đạo với Sở Quyền. Sở lão buột miệng hỏi ngay: "Sách Các hạ có biết ngọn núi này tên gì hay không?" Sách Siêu gật đầu nói: "Đây là ngọn Mã Sơn, thuộc lãnh thổ Hùng Châu." Sở Quyền mừng rỡ hỏi thêm: "Chẳng hay ở Hung Châu còn ngọn núi nào khác trùng tên hay không?" Sách Siêu mỉm cười nói: không có đầu do hình dáng đỉnh núi này giống đầu ngựa nên mới có tên như vậy thôi thiên hạ không có nơi nào tương tự như vậy đâu sở quyền tư lự nói lão phô có một bảo đệ ẩn cư ở núi này phiền các hạ theo ta đến thăm gã một chuyến xem sao dạ chi thù cười mắt nói ngay sở lão quả là bậc chính nhân hiếm có đó dù đối với tù nhân cũng thủ lễ không hề thất thố sách siêu này dẫu chết trong tay các hạ cũng chẳng hối tiếc cho đầu Chúng ta đi thổi. Hai người gửi ngựa cho chủ quán rồi đi về hướng chân núi. Sở quyền thò tay điểm lên người họ sách rồi nói Lão Phu đã trả cho các hạ bốn phần công lực có thể thi triển kinh công rồi đấy. Dạ chi thù gật gù nói Sở bộ đầu không sợ tại hạ đào tẩu hay sao? Rước lời gã lướt nhanh tiến lên đường sơn đạo. Tuy tuyết rơi đầy nhưng đôi mắt trong vàng của sở quyền vẫn nhìn xuống mái ngói ẩn hiện. trên một bình đài cao độ vài chục trượng. Long Sở lão khấp khởi mừng cho cuộc hội ngộ sắp đến. Sở Quân là em trai út của lão, tuổi mới 30, thích văn hơn võ. Y có dùng mạo anh tuấn như Phan Anh, nên hai năm trước đã chinh phục được ái nữ của Bình Nam Vương ở Trường Sa. Do môn đăng hộ đối, Bình Nam Vương không bao giờ chấp nhận mối lương duyên ấy. Vì vậy Sở Quân đã âm thầm đưa tiểu thư Hà Tường Anh đến núi Mã Sơn này xây tổ uyên ương. Năm ngoái, sở quân gửi thư về báo rằng vợ y đã hạ sanh được một nam hài Kim nhắn điều vui mừng khôn xiết vì tông tự họ sở đã có người nối dõi Bản thân ông luyện tâm pháp của phái ngà mì lại tinh thông Phật Pháp nên không muốn lập gia đình Ông định bụng sau khi cáo lão từ quan sẽ về đây chung sống với gia đình bảo đệ Tuy miên man suy nghĩ nhưng ông cũng không quên nhiệm vụ bám sát sau lưng sách siêu để phòng gã đào tẩu Bỗng dạ chi thù đột ngột dừng chân Dù cửa giao trúc vẫn rộng mở Gã ném ngay vào bụi cây giơ tay ra hiệu cho sở quyền Rồi thi thầm nói Sở bộ đầu tai hạ nghe có mùi máu tành Kìm nhãn điều giật mình Lắng tai nghe ngóng Lão biến sắc mặt khi không hề nghe tiếng trẻ thơ Hay tiếng động nào khác trong gian nhà gỗ kia. Lão kinh hãi rút kiếm Nắm tay sách siêu Lướt qua khoảng sân trồng hoa Đến cửa nhà Sở Quyền đau đớn rú lên khi nhìn thấy xác của một chàng thư sinh áo trắng đang nằm ngửa trên sàn nhà. Nạn nhân chính là Sở Quân, bảo đệ của Kim Nhãn Điêu Sở Quyền. Ngực Sở Quân bị đâm thủng một lỗ ngay vị trí trái tim, máu chảy đầy quanh thi thể, động lại thành vũng và vẫn còn mùi tanh nồng, chứng tỏ án mạng xảy ra mới chỉ một hai hôm thôi. Sở Quyền nuốt lệ điểm huyệt sách siêu khiến gã đứng im như tượng gỗ. Ông sách kiếm xông vào phía sau để tìm vợ con Sở Quân nhưng không thấy xác họ đâu cả Kim nhãn điều thất sắc gọi vàng một cách tuyệt vọng hà đệ muội hà tướng anh quận chúa chỉ có những mảnh tuyết ở dìa mái ngói bị chấn động rơi xuống đấy mà thôi sở quyền quay lại kiểm tra thi thể bào đệ ông cởi áo sở quân xem xét vết thương lấy ra từ đấy một ám khí rất kỳ lạ kìm nhãn điều vừa lấy bình trà trên bàn rửa sạch và ngơ ngác trước một sợi đuôi công bằng thép luyện được sơn vẽ cẩn thận y như công thật nếu sở quyền nhìn lên thì sẽ thấy sắc mặt sắc siêu tái đi và ánh mắt rạng rỡ vẻ căm hờn nhưng gã chỉ nói rằng sở bộ đầu hãy giải huyệt cho Tài hạ đi rồi chúng ta cùng chôn cất lệnh đệ sở quyền gạt nước mắt bỏ hung khí vào bọc rồi giải huyệt cho họ sách dạ chi thù trầm giọng nói chắc là vườn sau nhà có quốc xẻng đó trong lúc tại hạ đào huyệt sở lão thử lục soát xem còn manh mối gì nữa không nói xong gã bước thẳng về phía nhà sau để ra vườn sở quyền không sợ gã đào thoát vì phía sau tòa nhà gỗ là một khe sâu thăm thẳm lão chăm chú kiểm tra từng tấc đất trong nhà nhưng không tìm được dấu vết nào khả nghi bỗng có tiếng sách siêu ở vườn sau vọng lên sở bộ đầu mau lại đây Kìm nhãn điều lao vút về hướng sau phát hiện sách siêu đang đứng bên bờ vực nghiêng tai nghe ngóng khi ông đến nơi thì họ sách nói ngay dường như dưới vực có tiếng khóc của trẻ thờ Tuy vui mừng khôn xiết, Nhưng là người lão luyện Ông vẫn cẩn trọng đề phòng Tiến đến mép vực và đứng khá xa dạ tri thủ Sở lão vận công hướng tài xuống đáy vực Quả nhiên nghe được tiếng khóc yếu ớt Khàn đặc của một đứa bé Kim nhắn điều mím môi nói với sách siêu Kể từ giờ phút này Lão Phu không còn là người của công môn nữa đâu Mong các hạ giúp sở mẫu cứu đứa bé lên Sau đó các hạ có thể bỏ đi Dạ tri Thù nghiêm giọng nói nếu sở bộ đầu không còn là tổng bộ đầu thì xanh mẫu cũng không làm cường đạo nữa siêu này xin lại người làm anh cùng chung sức báo thù gia phụ và 30 đệ tử tri Thù môn cũng đã bỏ mạng bởi chiếc lông khổng tước kia 10 năm nay tai hạ phiêu bạt khắp nơi chủ yếu là để truy tầm hung thủ việc giết tham quan cứu tế bần dân chỉ là tiện tay làm mà thôi sở quyền nổi danh kim nhãn đều tất nhiên người không lầm lão nhận ra vẻ thành thực thiết tha của họ sách nên tư lự rồi đáp ngay Không ngờ chúng ta lại có chung một kẻ thù. Lão Phu rất hoan hỉ được kết huynh đệ với một bậc anh hùng như sách đệ đầy. Nhưng chỉ mong các hạ giữ lời hứa cho, thôi không làm đạo tạc nữa. Sách siêu mừng rỡ, quỳ xuống mặt cỏ phủ đầy tuyết rơi. Sở lão quỳ theo và hai người lại nhau tám lậy Không có thời gian để nói lên câu tình nghĩa, sở quyền lập tức giải huyệt cho dạ chi thù, rồi cùng gã vào nhà lục tìm dây cháu. Nhưng tiếc rằng chỉ có một đoạn dây thừng dài hai trượng và rất mỏng manh. Sách siêu vô chắn nói ngay. Đại ca, tiểu đệ sẽ dùng thù chi hắc tiền lần xuống đáy vực để tìm đứa bé. Trong lúc ấy, đại ca hạ sơn tìm dây chão đi. Sở quyền liền quang tay nải cho gã rồi lướt đi như tên bắn. Sách siêu lấy roi tờ ra đứng bên mép vực vận công cuốt mạnh. Mỗi roi vươn đầu cắm sâu vào vách vực. Sách siêu giật thử vài lượt. Cảm thấy chắc chắn, liền cổ đầu do còn lại vào cổ tay phải, rồi cởi giày, bám lấy mép vực mà lần xuống. Gã là đệ tử chân truyền của Chi thủ Môn, nên công phu bích Hồ du tường, cao cường nhất võ lâm Mười ngón tay và mười ngón chân của gã như những chiếc móng thép cắm sâu vào lớp đất, hoặc bám lấy những mỏm đá. Giờ đây trông gã chẳng khác gì con nhện khổng lồ, đang bò dần xuống đáy vực. Đến chỗ mũi roi cắm vào vách, sách siêu cố định tay tả và hai bàn chân rồi nhổ mũi thép ra. Lập lại cú quất thứ hai Sợi dây này chỉ có tác dụng như một sợi dây bảo hiểm Nếu gã xảy tay rơi xuống mà thôi Diễn tả thì lâu Nhưng động tác của dạ chi thủ rất nhanh nhẹn Tiếng khóc của đứa bé ngưng bặt Khiến gã rất lo lắng Và cố xuống cho thật mau Ít ra đứa bé chỉ hơn một tuổi kia Đã phải chịu cảnh đói khát Và rét mướt hơn 2 ngày rồi Sách siêu tự hỏi điều kỳ diệu nào Đã giúp nó còn sống sót cho đến bây giờ Tuyết bỗng thôi rời và mặt trời mùa đông rạng rỡ hơn trước Điều này giúp cho sách siêu gia tăng tốc độ Sau 10 lần phóng roi, họ sách đã hạ thân xuống một tảng đá nhô ra từ vách núi Diện tích nơi này chỉ rộng độ 4 manh chiếu và phủ đầy rác rến, lá cây Có lẽ vợ chồng sở quân thường hay đổ rác xuống nơi này Tạo thành một lớp thảm khá dày và êm ái Đỡ lấy thân hình đứa bé Giờ đây cậu ta đang nằm ngủ say sưa do quá mệt mỏi vì gào khóc Sách siêu áo lông kiều phủ lên người nó Rồi bật hòa tập quan sát Gã tò mò muốn biết nguyên nhân vì sao đứa bé này lại còn sống Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông kia Cuối cùng gã phát hiện trên vách vực Có một tai nấm màu trắng như sữa chung quanh nó là dấu vết của hàng trăm tai nấm khác đã bị nhổ đi Như vậy đây là thức ăn của đứa bé Sách siêu nhổ tai nấm Người thấy mùi hương thơm tho Liền cắn một miếng Gã vận công chờ xem diễn biến Và lát sau nghe đan điền nóng lên Cơ thể ấm áp như đang mặc áo lông thượng hạng Sách siêu mừng rỡ lầm bầm nói hòa trung đắc phúc Thằng bé này rơi xuống đây Tình cờ gặp được kỳ trần Từ miệng vực Tiếng sập quyền vọng xuống Sách đệ đứa bé thế nào rồi Sách siêu cười vang nói Đại ca thả rơi xuống đi Cậu bé này đang ngủ Và hoàn toàn khỏe mạnh Cuối tháng chạp Kim nhắn điều và dạ chi thù về đến trường Sa. Ở đây sở quyền đã mua sẵn Một tòa trang viện nhỏ để dưỡng già. Tuy nhiên do không muốn Bọn đồng liêu di nghị Nên chẳng ai biết tài sản của ông ta Vì kẻ đứng tên mua lại là Sở Phúc Người lão nô trung thành của dòng họ sở Sở quyền đặt tên cho đứa bé Là Sở Phiêu Trần Quả thích hợp với một thân phận thảm thương Do dùng mạo sở quyền rất giống bảo đệ Nên dần dần Trần Nhi tin rằng Ông chính là cha mình Kim Nhãn Điều đã dâng biểu từ quan Mượn cớ mình bất tài Không bắt được dạ tri thủ Không dám về nhiệm sở Thực ra quan chi phủ Quảng Đông rất e ngại Tính liêm khiết chính trực của sở quyền Nên mau mắn chấp thuận đơn xin cáo lão Kể từ đó Kim Nhãn Điều không về Quảng Đông nữa Yên tâm nuôi dưỡng giáo huấn phiêu trần Ông rất mừng khi thấy cậu bé hiếu võ khác hẳn với sở quân là nhờ số nấm quý đã ăn hồi nhỏ Nên công lực trần nhi tăng tiến nhanh như vó ngựa Đến năm 18 tuổi, Phiêu Trần đã luyện đến lớp thứ bảy của Nga mi Tâm Pháp và lãnh hội toàn pho kiếm pháp thượng thừa này. Ngoài ra, chàng trai còn thông thạo phép đánh trường tiền cũng như những tuyệt học khác của chi thù môn. Phiêu Trần thông minh mẫn tiệp, anh Tuấn phi phàm khiến sở quyền và sách siêu rất thương yêu chàng. Họ đã khổ công truy lùng suốt 10 năm trời mà không hề tìm ra chủ nhân của chiếc lông khổng tước này. Đành bỏ cuộc ẩn nhẫn đợi chờ thôi. Để mưu sinh Sở Quyền đã xây dựng một tòa Tiểu Lâu trong thành Trường Sa. Đây cũng là nơi để thu thập thông tin vì Học Kiệt Võ Lâm thường xuyên đến đây ăn nhậu. Sở gia Đại Tiểu Lâu có đến hai trưởng quỹ, một già một trẻ. Đó là dạ tri thù Sách Siêu và Sở Phiêu Trần. Họ thay phiên nhau mỗi người một ngày. Khi đến lượt Phiêu Trần, Tiểu Lâu lại đầy ắp những nàng tiểu thư khuê các đất Trường Sa. Chỉ sau hai năm hoạt động, danh tiếng của chàng trưởng quỹ Anh Tuấn này Đã lan khắp phòng thê của các bậc công nương Họ biết rõ chàng trực vào những ngày lẻ trong tháng Nên đến rất đông độ Năm xưa Sở quyền đến trường Sa ngoạn cảnh Đông Đình Hồ Và gặp Hà Tường Anh ở đấy Đôi tài tử gia nhân chỉ đàm đạo vài lần Đã yêu nhau say đắm Và quyết định đi đến xây tổ uyên ương Vì lúc đó Bình Nam Vương đang định gả hà tiểu thư Cho nam tử của chi phủ Hồ Nam Ta sẽ không chấp thuận sở quân Trong thư để lại Hà Tướng Anh cũng không nói rõ danh tính của sở quân nên Vương Phủ chẳng biết lai lịch của chàng. Do đó, Bình Nam Vương đã từng ghé qua sở gia đại tiểu lâu, gặp mặt sở phiêu trần mà không biết chàng là cháu ngoại của mình. Nhưng phiêu trần thì biết điều ấy vì Kim Nhãn đều đã kể lại thảm kịch 17 năm trước cho chàng nghe. Khi biết rõ thân phận, phiêu trần càng khổ công rèn luyện võ nghệ và chú ý đến những tin tức liên quan đến chiếc lông khổng tước kia. Đồng thời đôi mắt đẹp của chàng lúc nào cũng sâu thẳm một nỗi buồn Chẳng may ánh mắt u sầu và tính ít nói của chàng Lại vô cùng quyến rũ đối với các nữ nhân trường Sa và những vùng lân cận Mật ở đâu thì ruồi ở đấy Các chàng vương tôn công tử cũng theo chân bọn hoàng hoa khuê nữ kia đến sở ra đại tiểu lâu Họ tự lượng không anh Tuấn hấp dẫn bằng phiêu trần Nhưng vẫn có thể tự hào về gia thế, tài sản của mình Hơn nữa, phiêu trần luôn luôn lễ độ và không bao giờ tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến nàng nào cả. Chính thái độ ấy khiến đám thế gia công tử hài lòng. Tất nhiên, có những kẻ hẹp hòi ganh ghét với chàng trường quỹ Đào Hòa, nhưng họ vẫn chẳng dám tỏ thái độ gì. Danh tiếng của Tổng bộ đầu phủ Quảng Đông Sở Quyền vẫn còn lừng lẫy trốn quan trường dù ông đã về hưu. Hôm nay là tiết Trùng Dương, mùng 9 tháng 9, hoa cúc trong khu vườn Tiểu Lâu nở rộ, Và khách đông hơn bao giờ hết Thực ra thì hoa cúc được trồng khắp nơi Phủ đệ trang viện nào cũng có Nhưng các vị cô nương lại cứ quả quyết với cha mẹ rằng Cúc ở sở đại gia tiểu lâu đẹp nhất thành Và nàng nặc xin phép được đến đấy thưởng thức Ngay cả Bình Nam Vương Hà Hiến Trung Cũng phải siêu lòng trước lời năn nỉ Của cô con gái út Hà Vân Bích Từ ngày trưởng nữ Hà Tường Anh bỏ trốn đi Vì không muốn bị cưỡng hôn, Vương gia đã thay đổi quan niệm của mình Ông để cho Vân Bích tự lựa chọn lấy ý chung nhân và không đặt điều kiện sang hèn. Chính vì vậy, ông âm thầm tán thành việc Hà Vân Bích quan tâm đến sở phiêu trần. Bản thân ông không hiểu vì sao lại có cảm tình với chàng trai họ sở này. Sở phiêu trần đối với ông rất cung kính và ánh mắt đầy vẻ thân thiết. Khi gặp chàng, vương gia Trần ngay lòng ấm áp phi thường. Tiểu thư Hà Vân Bích là ái nữ của Bình Nam Vương, đương nhiên tập tước quận chúa và là nữ nhân cao sang quyền quý nhất Hồ Nam. khi nàng và bốn tỷ nữ xuống kiệu bước vào tiểu lâu thì những người đến trước đều phải đứng lên thi lễ quận chúa vạn an sự có mặt của hà vân bích khiến các chàng trai vẫn khởi hàn lên nhưng lại khiến các vị cô nương héo dạ nàng được xưng tụng là trường sa tây tự nhan sắc diễm lệ phi thường lại là quận chúa thì ai dám sánh cho đây nhưng đám tiểu thư kia vẫn phải gượng cười mời mọc quận chúa hạ cố chung bàn họ chỉ mời lời thôi về biết chiếc bàn trống gần lan can trên lầu là do vương phủ đạt trước rồi hà vân bích hòa nhã cảm ơn rồi bước lên thang lầu sở phiêu trần đi trước cung kính dẫn đường cho thượng khách chẳng biết người đẹp này là gì ruột của mình nên chẳng dám sơ suất tuy quầy tiền ở dưới nhưng sở phiêu trần luôn phải lên xuống vì các nàng tiểu thư kiêu kỳ trên lầu luôn tìm ra những cớ để cho gọi trường quý sở phiêu trần tuy còn trẻ nhưng sở đắc tâm pháp phận môn phái ngà mì nên định lực rất thâm hậu Chàng luôn nhấn nại thực hiện những yêu cầu vớ vẩn của khách Mà sắc mặt vẫn an nhiên Mối huyết kiều trên vai Khiến chàng hoàn toàn thờ ơ trước nữ nhân Đối xử với họ bằng thái độ kính nhì viễn trì Giờ đây Sở phiêu trần kiên nhẫn đứng cạnh bàn Hà quận chúa Chờ nàng chọn thực đơn Hà vân bích cố tình kén cá Chọn canh Hơn nửa khắc sau mới lựa được 5 món ăn Quận chúa bực bội Khi thấy chàng trai tuấn tú kia Cứ nhìn xuống hàng phong đò rực cuối vườn Mà không hề liếc nhìn mình lấy một lần Nhưng biết thế nào cho được đây Nàng là nữ nhân Lại là bậc công nương Chẳng thể tỏ tình trước được Sau khi nghe Vân Bích đọc tên thực đơn Phiêu Trần cung kính vòng tay cáo lùi hà quân chúa bực bội hỏi ngay Dường như công tử đối với ta Có phần khách sáo hơn những người khác thì phải Phiêu Trần gượng cười nói quận chúa là Kim Chi Ngọc Điệp Tiểu sinh là hạng áo vải Tất phải thủ lễ cho thôi Chẳng dám thất thố đâu Nói xong Tràng quay người bước đi ngay, nhưng vừa đến đầu thang lầu, phiêu trần bỗng nghe tiếng tỷ nữ thét thất thành, liền quay phát lại. Hóa ra bốn tiểu khách lúc nãy ngồi ở gần bàn quận chúa đã nhảy sổ vào khống chế nàng ta và tung mình qua lan can lầu để xuống vườn hòa. Phiêu trần kinh hãi, nhốn chân lao đi. Thân hình chàng bay vút theo gã ao trắng đang bồng hạ vân bích và khi chân đối phương vừa chạm mặt cỏ thì chàng còn cách gã hơn trượng. Bốn gã là mặt kia đã tính toán rất chu đáo, nên ra tay đúng vào thời điểm mà chung quanh không có cao thủ võ lâm nào. Nhưng họ lại chẳng ngờ rằng, chàng trường quỹ 18 tuổi rất nho nhã kia lại là một sát tình. Do vậy bốn gã hoàn toàn không phát hiện được rằng Phiêu Trần đã đuổi theo và một trường kình âm nhô đã bóp nát đầu gã áo trắng, đẩy gã ngã ngửa trên mặt cỏ. Phiêu Trần nhanh tay chụp lấy hạ quân chúa trước khi ba hắn tử kia kịp hoàn hồn. Khách trong tầng dưới Hiếu Kỳ đã ùa ra. nhưng chỉ vì hiếu kỳ chứ chẳng phải để hỗ trợ phiêu trần chàng trao hà vân bích cho đám tiểu thư rồi bước ra chặn bắt bọn hung thủ nhưng chúng đã mau trần tẩu thoát cả đi phiêu trần học được nhiều kinh nghiệm điều tra của sở quyền nên lập tức tiến hành việc lục soát thi thể gã áo trắng ngoài vài nén bạc gã còn mang theo một thẻ đồng hình chữ nhật nhỏ bằng bàn tay đứa trẻ lên bà một mặt khác hình nổi chim công phiêu trần biến sắc bỏ ngay vào ngực áo Chàng đứng lên quay lại tiểu lâu Đến bên hà quận chúa Lúc này hà vân bích đang được đặt Trên mặt hai chiếc bàn ghép lại Mắt nhắm nghiền Phiêu trần biết nàng bị điểm huyệt Nhưng không tiện ra tay hóa giải Vương phủ cách tiểu lâu không xa Nên bình nam vương lập tức có mặt Theo ông còn có tám võ sư hộ vệ khác nữa Chắc kẻ báo tin đã nói Ai là ân nhân nên hà vương gia vừa đến Đã vòng tay nói với phiêu trần bổn vương đội ơn công tử Đã ra tay cứu quận chúa phiêu trần lúng túng đáp ngay quận chúa là khách của bồn điếm việc bảo vệ nàng là nhiệm vụ của thảo dân thôi hà vương ra cười ha hả giơ ngón tay cái khen ngợi mà nói không ngờ công tử lại là cao thủ võ lầm bồn vương quả là kém mắt nên đã chẳng nhận ra thực khách nhau nhau tán thành hết lời khen ngợi sở phiêu trần các nữ nhân trường sa càng bội phần say đắm chàng trai xinh đẹp và thần dũng này trước đây họ cứ ngỡ phiêu trần chỉ biết vó vẽ vài đường quyền mà thôi vì chàng luôn mặc áo học trò hà vương gia cũng là cao thủ từng học nghệ thiếu lâm tự thế mà không sao giải được huyệt đạo cho ái nữ ông thẹn đỏ mặt bồng hà vân bích trở về vương phụ công sai trong thành đã xuất hiện và đưa xác hắn tự áo trắng về công đường tất nhiên họ rất lễ độ với phiêu trần vì chàng là ân nhân của vương phụ tối hôm ấy phiêu trần trở về sở gia trang ở cửa bắc thành Cùng sở quyền và sách siêu bàn bạc. Khi chàng đặt mảnh đồng bài lên bàn, hai người giật nảy mình, quan sát rất kỹ. Mặt kia của thẻ đồng có ghi hai chữ "Dực đường và con số 19. Sở quyền tuy đã gần 70 nhưng vẫn tráng kiện và tinh minh. Ông tư lự rồi nói ngay. Xem màu sắc của chất đồng và các cạnh thẻ bài, lão Phu nhận định rằng nó còn rất mới, được làm ra chỉ độ vài tháng này thôi. Sách lão đệ thấy thế nào? Sách siêu gật đầu và nói. Đại ca nhận xét không sai đâu Tiểu đệ đoán rằng hung thủ là người của bang hội mới thành lập Họ lấy chim công làm biểu tượng Nên tạm gọi là khổng tước bang. Thứ hai, gã này thuộc dược đường Và có số hiệu là thập cửu. Nhưng liệu gã có quan hệ với chủ nhân Của chiếc lông khổng tước đẫm máu kia không Sở quyền cũng phân vân rồi nói Nếu đúng là hắn ta Thì tại sao phải mất đến 27 năm Mới độc bộ dã tầm khai bang lập phái như vậy Phiêu Trần bỗng nói ngay Sách nhị thúc 27 năm trước đây hung thủ diệt chi thù môn vì lý do gì? Dạ chi thù bùi ngồi rồi đáp Năm ấy Ta thừa lệnh tiên phụ đi chúc thọ Một vị trường bối ở Sơn Đông Lúc trở về thì mọi người đều đã chết cả rồi Nên không rõ nguyên nhân Nhưng sau nhiều năm suy xét Ta đoán rằng hung thủ ra tay vì tấm bản đồ toàn cơ bí cốc Tiên phụ đã tình cờ nhặt được Trong một hang động ở Quế Lâm, Quảng Tây Nó đã biến mất cùng với toàn bộ gia sản của tri thù môn Kim nhãn điều hỏi ngay Thế có ai là người biết được việc lệnh tôn có bản đồ đó hay không? Sách siêu thở dài nói Có, người ấy chính là Tề Châu Đại Hiệp Bái huynh của tiên phụ Nhưng ông ta đã chết sau đấy chỉ vài tháng thôi Sở quyền nghiêm giọng nói Nếu Tề Châu Đại Hiệp biết được Thì có thể vợ con lão ta cũng biết được thôi Sách lão đệ có biết rõ ra thế của ông ta hay không? Sách siêu cười khổ nói Tề Châu Đại Hiệp trường triết quá vợ Và chỉ có một nam tử năm nay độ khoảng 62 tuổi thôi Nhưng trường tự thành bẩm sinh ngu ngốc Suốt ngày ra mình trong khu rừng rậm sau tràng Phiêu Trần buột miệng nói Nhẹ thúc Trương gia trang có nuôi chim công hay không? Sách siêu giật bắn mình Quả thật là trương tự thành suốt ngày chỉ cuốn quyết với bầy chim công thôi. Nhưng gã đần độn điên dại, sao có thể là kẻ giết người cho được đây? Sở quyền thở dài nói. Sách lão đệ không biết đấy thôi, những kẻ đại ác thường ngụy trang rất tài tình. Lão Phu đã từng phá nhiều vụ án mà thủ phạm là người mà không ai ngờ đến cho đầu. Dạ chi thù đứng phát dậy, vòng tay rồi nói. Sở đại ca... Siêu này vì mối huyết kiều Nên 6 năm qua đã giấu đại ca Mà đào tạo nên thế hệ thứ hai của Chi Thù Môn Chờ ngày phục hận Này đã đến lúc sử dụng Tiểu đệ xin được phép mang họ về đây cho đại ca sai khiến Kim nhãn điều mỉm cười hiền hòa rồi nói Sợ thật thì Lão Phu đã biết từ lâu rồi Nhưng không hề ngăn cản nhị đệ đầu Việc trùng hương môn phái là nhiệm vụ phải làm Hơn nữa nếu quả thực khổng tước bang là kẻ thù của chúng ta Thì lại càng cần nhiều nhân thủ Dạ chi thù gượng cười nói Đại ca quả xứng danh Kim Nhãn Điều Chẳng việc gì qua đường mắt của đại ca Sáng mai tiểu đệ sẽ lập tức đi tế châu do thám trường gia chẳng Phiêu Trần kéo lão ngồi xuống rồi nghiêm giọng nói Nhị thúc có nhớ rõ tấm bản đồ toàn cơ cốc hay không Sách siêu ngơ ngác nói Chẳng lẽ Trần Nhi lại muốn đến đấy sao Phiêu Trần gật đầu Đúng vậy Điều đó cho rằng nếu toàn cơ cốc đã có người phát hiện thì trường tự thành sẽ không còn ở tế châu nữa đâu. hoặc giả tông đàn của khổng tước bằng cũng ở nơi ấy. Sách Siêu cười mát nói: "Suy luận của Trần Nhi chỉ là võ đoán mà thôi, nhưng để ta vẽ lại họa đồ cho, xem có tìm ra vị trí hay không. Nếu gần đây chúng ta sẽ đi tìm toàn cơ cốc trước đi." Dạ Chi Thù lấy văn phòng tứ bảo, bát phiêu trầm mài mực rồi vẽ theo trí nhớ. Dù đã gần 30 năm nhưng chỉ có vài nét đơn giản Nên họ sách chưa quên Lão đã cùng cha mình nghiên cứu Xem xét nhiều lần Nên chi tiết đã in sâu vào trong óc Ngoài đường gấp khúc tượng trưng cho dãy núi Còn có một vòng tròn nhỏ dưới chân Được bao quanh bởi nửa cung tròn lớn Giữa hai cung tròn ấy Là 5 chữ số Kiểu, Tam, Ngũ, Nhất và Thất Và cuối cùng là hai câu thơ Độc điếu Hàn Giang Nguyệt Chiếu Bạch Thủy Sách siêu vẽ xong thờ dài thương thượt mà nói Tiền Phu đã mất nhiều năm thẩm xét Xác định được năm số 9, 3, 5, 1 và 7 này Là để chỉ cách vượt qua trận pháp ngũ hành dương môn Nhưng Trung Hoa có đến mấy ngàn ngọn núi Biết là núi nào đây Sở quyền gật gu nói Có lẽ địa danh này nằm trong hai câu thơ này đây Chúng ta đều là kẻ vô biển thô lỗ Chẳng dành thi phú E khó mà giải cho được sách siêu cười khi mà nói may ra trần nhi hiểu thấu vị y cũng thường đọc sách ngâm thờ phiêu trần thản nhiên đáp tiểu điệt đã đoán ra tên ngọn núi ấy rồi sách siêu bán tín bán nghi lẽ nào người lại giỏi hơn đám nho sĩ hàm đan tiên phụ đã nhờ đến họ mà nào có ai giải được cho đâu phiêu trần cười đáp ngay tiểu điệt không biết làm thơ nhưng thuộc lòng mấy ngàn bài nên nhận ra ngay Câu độc điếu Hàn Giang nằm trong bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên và thiếu một chữ Tuyết ở cuối cùng. Còn câu Nguyệt Chiếu Bạch Thủy là trong bài Bành Nha Hành của Đỗ Phổ cũng thiếu một chữ Sơn. Như vậy tên ngọn núi là Tuyết Sơn ở Tứ Xuyên. Nói xong chàng ngâm nga. Độc điếu Hàn Giang Tuyết, Nguyệt Chiếu Bạch Thủy Sơn. Dạ chi thù mừng đến phát điên lên, ôm lấy phiêu trần đấm vào lưng chàng mà nói. Ôi Trần Nhi ngươi quả là chàng trai tuyệt diệu đó Sở quyền cũng vuốt dâu cười hớn hở mà nói Trần Nhi văn võ toàn tài Sau này sẽ làm dạng danh dòng họ sở cho xem Phiêu Trần chỉnh sắc hỏi sách siêu Năm xưa Phải chăng nhị thúc đã xuống tận đáy vực Mà không hề tìm thấy thi thể của gia mẫu đúng không Dạ chi thủ gật đầu Bồi ngồi rồi đáp Sau khi mang người lên miệng vực Ta đã dùng dây chảo trở xuống tìm kiếm thử Nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả đâu. Có lẽ lệnh đường đã bị hung thủ bắt mang theo đi rồi. Phiêu Trần nghiến răng nói. Chính vì thế mà Tiểu Điệt muốn đi ngay toàn cơ cốc để xác định kẻ thủ. Chỉ có nơi thần bí ấy mới đủ điều kiện che giấu cả một tổ chức như khổng tước bang thôi. Và có thể ra mẫu cũng đang có mặt ở nơi ấy. Sở quyền gật gù nói. Trần nhi nó có phần hợp lý. Tế Châu là nơi đô hội. Trường Tự Thanh lại nổi tiếng điên khùng từ lâu. chẳng thể đột nhiên dùng trương gia trang làm nơi tụ tập bè đảng được đâu sách siêu trần lầm bẩm nhưng sao khổng tước bang lại bắt cóc hà quận chúa làm cái gì sở quyền sực nhớ điều gì đó cao mày bảo ngay với tính cách tàn độc của bọn ác mà chắc chắn khổng tước bang sẽ không chịu bỏ qua việc phiêu trần giết gạo trắng số 19 chín nhị đệ mau đi điều ngay lớp đệ tử chi thủ môn về đây phòng thủ nếu chậm trễ e rằng không kịp đấy Sách siêu rõng rạc đam ngày Tuần lệnh đại ca Bọn họ đều ở trong thành trường xa này Chỉ nội đêm nay là tề tiệu đông đủ cả thôi Nói xong Lão giả bước đi ngay Sở quyền và phiêu trần ở lại nhâm nhi Chén trà long tinh mà chờ đợi Kim nhãn điều háng giọng hỏi ngay Trần nhi có muốn nhận lại bên ngoại hay không Phiêu trần lắc đầu chua chát nói Hai nhi lấy gì để chứng minh Mình là cháu ngoại của Bình Nam Vương cho đây? Trưa hôm sau, cả Sách Siêu và Phiêu Trần đều không đến sở gia đại tiểu lâu, mà ra vai trò trưởng quỹ cho Sở Hoàng, nam tử của lão nô Sở Phúc. Họ ở nhà phân phó trách nhiệm phòng vệ gia trang cho 30 gã đệ tử đời thứ hai của Tri Thù Môn. Sách Siêu là môn chủ, còn Phiêu Trần làm phó. Để đào tạo 30 gã dũng sĩ này, Ba Túc Tri Thù đã phải lén sở quyền đánh cướp thêm vài vụ nữa. Lần này la bố thí cho người nghèo và cũng chẳng lưu lại ký hiệu, nên không ai biết đấy là kế tác của họ sách nữa. Và lại, sau hơn 10 năm vắng bóng giang hồ Ai cũng nghĩ rằng họ sách đã giải nghệ Sách siêu đã âm thầm mua một nông trang Cách thành trường Sa mười mấy dặm Để làm nơi huấn luyện thủ hạ Sau 5 năm đào tạo Bọn người này đã có một bản lĩnh kha khá Nhất là thuật ẩn thân và thủ pháp phóng am khí Công việc tổ chức vừa xong Thì chiều hôm ấy có viên tổng quản Vương Phủ Đến đưa thiếp của Bình Nam Vương Mời sở trang chủ và sở công tử đến Vương Phủ Lão tổng quản kính cẩn nói thêm Bẩm sở trang trụ Tiểu quân chúa bị điểm huyệt bằng một thủ pháp rất đặc dị Vương gia và cao thủ bồn phủ không tài nào giải cho nội Mong nhị vị khai ân giúp đỡ cho Cha con phiêu trần vội lên ngựa đi theo dương tổng quản ngay Bình nam vương phủ nằm ở cửa đông thành Chiếm một khoảng đất rộng đến hơn trăm mẫu Trung quanh phủ đệ là vườn đào già rậm rạp Mỗi lúc xuân về đỏ thắm đất trường xa Hà vương gia không phải là người trong hoàng tộc Mà được lập tước vương từ tổ phụ Trước đây Hà Hiến Trung giữ chức Tổng đốc Lưỡng Quảng, nhưng năm 54 tuổi đã cáo lão từ quan. Hiện nay tiểu vương gia Đông Lâm đang chấn giữ Sơn Hải Quan, nắm ấn Nguyên Nhung và 30 vạn tinh bình. Do vậy, thế lực của Bình Nam Vương Phổ vẫn đứng đầu các phủ Nam Trường Giang. Họ Hà là dòng dõi võ tướng nên trong nhà không thiếu cao thủ Họ từng theo vương gia Sông Pha trận mạc, giờ trở về ăn hưởng tuổi già trong vương phủ Căn ngôi của Bình Nam Vương không cầu kỳ trắng lệ nhưng rất đồ sộ và kiên cố. Là bậc danh tướng, Hà Hiến Trung đã áp dụng binh pháp vào cách bố trí những kiến trúc của phủ, tạo thành thế phòng thủ vững chắc. Từ cổng chính của vương phủ vào đến khu nhà chính, phải đi xuyên qua giường đào một đoạn đường dài trăm trượng. Hà Vương Gia ra tân cửa sảnh đón khách, ông cười ha hả nói ngay: "Năm xưa, bổn vương gia còn nắm quân cờ lưỡng quảng, đã từng nghe danh Sở Tổng Bộ Đầu mà chưa được diện kiến." Không ngờ giờ lại là hàng xóm với nhau Xin mời nhập sảnh cho đi Quanh chiếc bàn dài giữa sảnh Có 10 người khách đang ngồi sẵn Họ gồm 6 đạo sĩ lục tuần Và 4 lão nhân võ phục hiền ngang Vương gia giới thiệu hai bên với nhau Võ đang lục tử danh vang hai miền hoa trung Hoa bắc nên rất cao ngạo Chẳng có một lão bộ đầu già ra gì cả Họ chỉ lạnh lùng vòng tay Nói kiểu ngưỡng Nhưng bốn người khách còn lại hùng cứ phương Nam nên biết rõ nhân phẩm tài nghệ của kim nhãn điều sở quyền. Lão già đầu hói lưỡng quyền nhô cao kia chính là băng chủ ngũ lĩnh bàng thốc đầu ô Trúc Hán. Nối ngũ lĩnh hai nam lĩnh nằm giữa ranh giới Hồ Nam, Giang Tây và Lưỡng Quảng. Nên Trúc Hán chẳng lạ gì danh tiếng của sở quyền. Trúc băng chủ đứng lên hoan hỷ nói ngay. Lão phu cũng bất ngờ khi được diện kiến bậc anh hùng nam lĩnh đầy. Vương gia cười vàng mời hai cha con sở quyền an tọa, rồi nói Hôm qua bổn vương bận tiếp các vị đây nên không thể đưa tiểu quận chúa đến sở gia đại tiểu lâu thường cúc được Vì vậy không được chứng kiến võ công tuyệt thế của sở công tử Hôm nay bổn vương bày bữa tiệc mọn để tỏ chút lòng tri ân Kim nhãn điêu điểm đạm rồi đáp Dám hỏi sức khỏe của quận chúa thế nào rồi Hà hiến trung mất hẳn vẻ vui tươi Vân Bích đã hồi tỉnh nhưng toàn thân mềm nhốn Chưa thể đi lại cho được Thủ pháp điểm huyệt của hung thủ quả là ác độc vô song Phiền sở trang chủ ra tay cứu giúp cho Võ Đàng lục tử tái mặt hồ thẹn Vì họ đã bất lực và tự nhủ rằng Kim nhãn điều cũng thất bại mà thôi Hà vương gia học nghệ của phái thiêu Lâm, Nhưng tiểu vương gia Hà Đông Lâm Lại là đệ tử tục gia của Võ Đàng, Vì vậy hai bên có mối giao tình rất thân thiết Sở quyền đứng lên đi theo vương gia vào hậu viện Phiêu Trần ở lại bàn, lặng lẽ nhìn qua sông cửa ngắm ánh tà dương của mùa thu đỏ ối. Bang chủ ngũ linh bang là người miêu nên tính tình thẳng thắn, chất phác. Ông ngắm nhìn dung mạo anh Tuấn tiêu sái của Phiêu Trần, bớt giác cảm mến. Chúc lão rót đầy chung rượu, cười bảo rằng. Sở công tử, lão phu xin mượn chén rượu này để tô lòng ngưỡng mộ của mình. Lão phu tuy kém mắt nhưng cũng nhận ra công tử là dòng phượng trốn nhân gian. Phiêu Trần vội nâng chén uống cạn. Nhưng không nói gì Sắc mặt chàng vẫn bình thản và thoáng buồn Nên không ai nghĩ rằng chàng đang cao ngạo Kim nhãn điều trở ra Cao giọng nói Trần nhê Quần chúa bị phong tỏa 4 huyệt phục thố Ở đùi trái Địa cơ ở chân phải Và hai huyệt ngũ lý ở cả hai tay Con thử nghĩ xem nên giải bằng cách nào cho đây Mọi người ngơ ngác Không hiểu vì sao sở lão dạy võ cho con mình Mà giờ đây phải hỏi lại như vậy Họ không biết rằng, ngoài tâm pháp phái Nga Mi, phiêu trần còn tinh thông những tuyệt học tà môn của chi thù môn. Sách siêu đã dốc túi dạy hết sở học cho chàng. Trong thâm tâm, lão yêu thương chàng như con ruột của mình. Cổ nhân có cầu, dĩ độc công độc. Nghĩa là trong trường hợp này, đường lối điểm huyệt của chi thù môn có nhiều khả năng hơn Nga mi tâm pháp. Phiêu trần trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp ngay. Theo thiền ý của Hải Nhi, xin phụ thân thử điểm vào ba huyệt Nghình Hương Thừa Khấp Huyết hải xem kết quả thế nào. Sở quyền già bước đi ngay. Chỉ nửa khắc sau đã cùng vương gia xuất hiện. Nhìn sắc diện hà hiến trung. Ai cũng biết tiểu quận chúa đã thoát nạn. Vương gia bước ngay đến sau lưng phiêu trần. Đặt hai tay lên vai chàng bóp mạnh. Miệng cười vàng. Hảo thiếu hiệp. Không ngờ trần nhi lại là đại hành gia trong nghề phất huyệt đó. Lão ngồi xuống cạnh chàng. Quay sang bào à thị tỉ. Cốc nhì, người bảo Dương Tổng Quản đem năm thanh kiếm treo trên vách thư phòng ra đây. Lát sau, Dương Tổng Quản ôm kiếm đặt xuống bàn. Kiếm của một bậc vương gia tất chẳng thể tầm thường, nhưng chắc chắn phải có thanh kiếm tốt nhất. Họ hà cho mang cả năm thanh bảo kiếm ra một lượt, phải chăng muốn để phiêu trần tự chọn lấy. Lão vương gia cười khà khà mà nói. Hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Trong năm thanh kiếm này có một thanh đáng gọi là thần kiếm. công tử hãy chọn lấy nhưng không được rút ra phiêu trần học kiếm tất không thể thở ơ trước thần vật chàng lặng lẽ quan sát hình dạng bên ngoài của năm thanh kiếm kia tất cả đều cũ kỹ vỏ bằng đồng xanh chạm trổ hoa văn khác nhau chuôi kiếm cũng bằng đồng và mòn lắng vì tay người sử dụng nhiều năm không phải mình phiêu trần bối rối mà tất cả những người có mặt ở đây cũng vậy chàng đang phân vân thì từ phía hậu phủ vọng đến tiếng thét thất thanh kinh hoàng của nữ nhân Phiêu Trần chùm ngay lấy một thanh kiếm, lao vút đi. Kim Nhãn Điều, Hà Vương Gia và hai đạo sĩ vo đàng cũng làm như vậy. Nhưng khi họ vừa đến khuê phòng của tiểu quận chúa thì đã quá muộn, nàng đã biến đầu mất, còn đám thị thì chết hết bốn người. Cao thủ Vương Phủ bùa ra, phối hợp cùng quan quân lục soát chặn hết các cửa thành, đến sáng vẫn không tìm thấy. Hà Vương Gia tuyệt vọng dẫn mọi người trở về Vương Phủ. Kim Nhãn Điều lập tức khám nghiệm bốn tử thi nhưng cũng không có manh mối gì. Họ đều chết bởi trường kiếm của bọn hung thổ. Các nữ tỷ sống sót đã khai báo rằng có ba người bị mặt bất thần xuất hiện giết chết bốn ả tỷ nữ và mang quận chúa đi. Thần pháp của họ cực kỳ nhanh nhẹn mỗi bước nhảy xa đến hai trượng. Hà vương ra ngửa mặt mà than rằng Bổn vương một đời chính trực hết lòng vì xã tắc sao lại gặp cảnh ngộ như thế này. Võ Đàng lục tử bang chủ ngũ linh bang an ủi vương ra một hồi rồi cáo từ. Hứa sẽ tung hết lực lượng ra truy tâm tung tích quận chúa Thấy cha con Kim Nhãn Điều vẫn còn ở lại Hà Vương ra buồn bã rồi nói Cảm tạ chư vị đã hết lòng giúp đỡ cho bổn Vương chẳng dám làm phiền thêm nữa đâu bổn Vương kiếp trước gieo quả án Nên chỉ có hai muội con gái Cũng không giữ được cho nội Đồng Lâm tuy là nam tử Nhưng mắc tuyệt chứng Nên họ Hà thế là đã tuyệt Sơ quyền mỉm cười rồi nói Phải chăng vương gia vẫn có ý đem cháu ngoại làm người thừa tự cho đây? Quả thật là người Trung Hoa vẫn có tập quán ấy khi không có con trai. Các dòng họ lớn thường đổi họ cháu ngoại để duy trì tông mạch. Dẫu sao đứa bé ấy cũng mang huyết thống của tông tộc. Nụ cười của sở quyền trong trường hợp này quả là không hợp cảnh. Nên vương gia nghi hoặc bảo ngay. Đúng là bổn vương có ý định ấy. Nhưng vì sao sở trang chủ lại hỏi như vậy chứ? Sở quyền chỉnh xác rồi đáp. Nếu Lão Phu không thể cứu được tiểu quân chúa thì sẽ mang ngoại tôn của vương gia về cho xem. Hà Hiến Trung ngẩn người mà nói. Chẳng lẽ Sở Lão lại biết hạ lạc của đại quân chúa Hà Tường Anh hay sao? Thưa phải, đại quân chúa đã hạ sinh một năm hài, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Lão Phu xin hứa trong vòng 3 tháng sẽ đưa chàng trai ấy về đây ra mắt thôi. Nói xong, Lão kéo phiêu trần đi ngay để lại Hà Hiến Trung ở lại với cảm giác vui buồn lẫn lộn. Ra đến ngoài, phiêu trần buồn bã hỏi rằng Phụ thân, Hà Nhi là người nối dõi họ sở Đâu thể đổi sang họ Hà cho được đây Sở quyền mỉm cười nói Không phải người mà là con trai người sẽ thừa kế họ Hà Tướng Mạo Trần Nhi sau này có nhiều nam tử Cho một đứa đổi sang họ Hà cũng chẳng sao đâu Nhưng cha con phiêu trần chưa kịp đi tứ xuyên tìm toàn cơ cốc Và do thám hạ lạc của tiêu quận chúa Hà Vân Bích Thì đã gặp tai họa Ngày đêm 12 tháng 9 họ đang sanh ngủ Thì sở ra bị tập kích Nhờ lực lượng tri thủ môn ẩn mình cảnh giới Nên phe đối phương bị phát hiện ngay Họ chờ bọn bị mặt vào sâu Mới báo động và vây chặt lại Sở quyền sách siêu phiêu trần Đã được tin báo ra đối diện kẻ địch Dưới ánh đuốc vàng võ 18 gã hắc y bị mặt kia Trông như những hung thần ác sát Họ có vẻ bất ngờ Vì không biết sở ra trang Lại đột nhiên có nhiều người như vậy Kim nhãn điều lạnh lùng hỏi ngay chưa vị thuộc bang hội nào và đến đây với mục đích gì đây một gã cao lớn cất giọng già nua nói bồn bang chưa tổ chức lễ khai đàn nên không tiện báo danh còn mục đích thì chẳng có gì ngoài việc giết sạch bọn người cho đầu dù đã đoán ra lai lịch của đối phương nhưng sở quyền vẫn giả như không biết gì truyền âm bàn bạc với sách siêu và phiêu trần rồi quát vang giết để ba người gã đệ tử chi thủ môn lập tức vung tay giải âm khí Chín mười mũi bát túc phi tiền phù kín đấu trường Dù đối phương đã mua kiếm chống đỡ Nhưng đòn bất ngờ này Cũng loại được sáu tên bịt mặt Chất kỳ độc lan nhanh vào cơ thể Khiến chúng ngã ngay Và khi ngọn thù chi hắc tiền mổ thùng ngực một gã thứ bảy Thì lão đầu lãnh thét lên Té ra dạ chi thù ẩn thân ở chốn này sao Nhưng sở phiêu trần Đã không cho gã nói thêm chàng vung kiếm lướt đến như ánh chớp Dồn hết sức lực và thù hận vào một chiêu tuyệt kiếm Tràng tin rằng bọn người khổng tước này Chính là thù hạ của kẻ đã sát hại phụ thân mình Và tận diệt chi thù môn khinh chàng trẻ tuổi Lão già kia ung dung vung kiếm đón chiều Lão đầu biết rằng công lực của phiêu trần thâm hậu hơn tuổi tác Nhờ những cây nấm quý dưới khe núi Mã Sơn Và thanh kiếm trong tay chàng Chính là bảo vật hãn thế Tuy không tên nhưng chém sát như chém bùn Trong lúc cấp bách lao đi Cứu hà quận chúa Phiêu trần đã vô tình cầm đúng thanh bảo kiếm tốt nhất của vương gia Ông đã tặng luôn cho chàng Giờ đây mới thấy hết được tính sắc bén của thần kiếm Nó chặt phăng trường kiếm Và đâm thùng ngực lão già áo đen Của khổng tước bằng. Kim Nhãn Điều thì đối đầu với lão thứ hai Và đang dồn đối phương vào thế thủ Tuy đã gần thất tuần Nhưng sở quyền vẫn là đồng nam nên công lực không hề giảm sút Bản lãnh ngày càng lợi hại hơn xưa Nhớ đến cái chết thảm khốc của bảo đệ sở quân Kim Nhãn Điều nghiến răng tấn công mạnh Trường kiếm của ông không phải là thần linh nhưng chứa đầy 60 năm công lực, lập tức đánh bật vũ khí đối phương và tiện phăng thủ cấp ngay. Đối thủ của dạ chi thù Sách Siêu là một lão già cao, tai vạnh. Công lực lão có vẻ thâm hậu hơn họ Sách, nhưng lại luôn phải đề phòng ám khí nên bị hạ phòng. Sách Siêu thấy đệ ca đã đắc thủ, nổi hào khí gầm lên, vùng roi sắt đủ 9 vòng, chụp xuống đầu kẻ địch. Chiêu thức kiểu khuyên đoạt mệnh này, Sách Siêu mới luyện được có vài năm, do trước đây không đủ công lực. 9 chiếc vòng chết chóc kia hư thực khó phân Khiến đối phương lúng túng Chỉ còn cách liều mình đổi mạng cho rồi Lão chém liền 60 thước kiếm Phá tan được mấy vòng roi Và lao đến như cơn lốc Nhắm ngực sách siêu mà tấn công Nhưng ngọn roi đã đột nhiên duỗi thẳng Vỗ vào vai trái của lão ta Tuy không phải là chỗ nhược Nhưng chất độc từ mũi thép ở đầu roi Đã phát tác ra ngay Trong các loài độc vật trên cạn Thì nọc nhện có độc tính mãnh liệt nhất Cho nên nạn nhân bị tác động ngay Lão già tay bành lập tức nghe tê dại, chân khí đứt đoạn và không tránh được mũi âm khí từ tay tả sách siêu. Mảnh bát tốc phi tiền cắm sâu vào cổ họng lão, các đứt khí quản lẫn thực quản. Lần này chất độc công phá nhanh hơn khiến lão ta gục ngã ngay. Cùng lúc ấy, phiêu Trần và Sở Quyền cũng giết thêm được hai tên nữa. Bảy gã còn lại khiếp đảm định đào vòng nhưng không sao thoát khỏi vòng vây bọn đệ tử Chi thủ Môn sử dụng cây trường tiên chỉ dài nửa trượng và bản lãnh còn non kém. Doi của họ tết bằng da trâu Cứng hơn sợi thủ chi hắc tiên của sách siêu Đầu roi cũng có mũi thép tẩm độc Nên rất lợi hại khi phối hợp với nhau Đối phương còn bị uy hiếp Bởi những mũi am khí hung hãn Trong tay tả của họ Dạ tri thủ biết rõ rằng Thời gian 6 năm không thể nào đào tạo Nên một cao thủ Vì vậy họ sách đã chú tâm đến huấn luyện phép liên thủ Cứ ba gã môn đồ Hợp thành một tổ Công thủ nhịp nhàng, kín đáo Và bội phần lợi hại Đêm này là lần đầu tiên suốt trận, bọn thủ hạ của chi thủ môn đều gắng sức lập công để khỏi phụ lòng giáo dưỡng của sách siêu. Và họ đã cầm chân được bọn áo đen, không cho chúng đào tậu. Phiêu trần quyết định tìm ra sao huyệt của khổng tước bang, nên tra kiếm vào vỏ, xông vào một gã nhỏ thó ngay. Ngami tuy là một môn phái Phật môn, nhưng lại phát sinh trên mảnh đất của lão giáo, nên đường lối võ công khác hẳn với thiếu lâm tự. Từ thời Đông Hán, Núi Nga Mì Sơn là trong địa của đạo giáo trong nhiều năm Đến chiều đường Tống đạo giáo suy dần Và ngôi chùa Vạn Niên tự mọc lên Biến Nga Mì thành một trong tứ đại Phật Sơn Của Trung Hoa Có lẽ vì lý do ấy Nên tâm pháp của Nga Mì thiên về âm nhu hơn là dương Cương Lão tử vốn chủ trương nhu thắng cường Nhược thắng cường Ngoài kiếm pháp Phái Nga Mì còn có phong Nga Mì vân thủ Kết hợp giữa quyền cước và trưởng pháp Kim nhãn điều cũng được học qua Nhưng không chuyên tâm bằng kiếm pháp Sở quyền hơi thấp Tứ chi ngắn ngủn Không thích học với quyền trưởng Ngược lại phiêu trần cao lớn Tay dài quá gối Nên luyện phò trường quyền kia rất dễ dàng Chàng lại được học võ từ lúc mới lên 4 Nên có đủ thời gian rèn luyện cả quyền lẫn kiếm Hơn nữa bất cứ đứa bé nào học võ Cũng đều bắt đầu từ quyền cước Nhắc lại Phiêu Trần muốn bắt sống tên nhỏ con kia để điều tra Nên dùng tay không lao vào lưới kiếm Song thủ chàng liên tục vỗ ra những đạo kình mềm mại Níu lấy thanh trường kiếm Khiến nó phải chậm lại như đang chuyển động trong dòng nước Tất nhiên sơ hở lộ ra Và Phiêu Trần ấp đến Hiếu thủ chàng chụp lấy cổ tay cầm kiếm Còn tà thủ điểm nhanh vào các huyệt đại bào Bất duy, thông cốc, trường môn Trên thân trước của đối phương Sáu gã còn lại lần lượt bị giết sạch Chẳng sót một mống nào 17 thi thể ấy được gom lại đặt trong vườn sau khi bị lục xoát cẩn thận. Tăng vật thu được là ít vàng bạc tùy thân và những tấm thẻ bài khác hình khổng tước. 14 tấm bằng đồng giống như tấm mà phiêu trần đang giữ, còn 3 tấm còn lại thì bằng bạc. Như vậy ba lão già kia có chức vụ cao hơn và cả bọn đều thuộc rực đường. Tuy đêm đã rất khuya nhưng bọn phiêu trần vẫn phải tiến hành ngay cuộc thẩm vấn gã tù binh vì sáng ra sẽ phải giao cho nhà môn. Sách siêu nghiêm giọng nói Đại ca và Trần Nhi đều là người nhân hậu Không nên chứng kiến cảnh hỏi cung này Tiểu đệ thề sẽ mò cho được tin tức Bất chấp mọi thủ đoạn cho xem Nói xong Họ sách mang gã hắn tử nhỏ con vào một phòng trống Và bắt đầu tra khảo Thủ pháp vạn thù ngật cốt Của chi thủ môn tàn nhẫn vô song Nên chỉ hơn khắc sau Sách siêu đã trở ra đại sảnh Lão ngồi xuống ghế chụp lấy chén trà uống cạn Rồi nhăn nhó nói ngay Đại ca Gã tù binh kia đã khai hết rồi Nhưng chẳng cung cấp được tin tức gì quan trọng cả cho đầu Gã không biết dung mạo, lai lịch bang chủ Và thậm chí cả vị trí của tổng đàn khổng tước bàng. Gã chỉ khai toàn lạc xào huyệt rực đường Là một nông trang trồng mía Ở cách bờ tây Đông Đình Hồ 10 dặm mà thôi Hà quân chúa quả thực đã bị rực đường bắt cóc đi Nhưng không rõ còn giam ở nông trang hay đã chuyển về tổng đàn rồi đây Kim Nhãn điều hỏi lại Gã tù binh có cho biết số nhân thủ của rực đường là bao nhiêu hay không? Sách siêu gật đầu nói Bẩm đại ca Trừ tám tên đã bỏ xác nơi đây Chúng chỉ còn lại 30 tên mà thôi Sở quyền cười nhặt Vậy thì chúng ta sẽ khởi hành ngay trước khi chúng kịp trở tay